Chuyện nguồn tình, vợ phúc hắt của đế vương, hắt đạo Diễn đọc bi, tập 14, chương 66, Hồn lễ Chị, chị hai, chị, như vậy làm sao mà mặc áo cưới? Mười giờ đúng, cửa phòng bị đóng chặt cuối cùng cũng mở ra, sau khi lăng tuyết nhìn thấy anh hai của mình. Mặt lạnh đi ra khỏi phòng Cười hít mắt đi vào Thế nhưng cô vừa nhìn thấy dáng vẻ của Lam Duệ vào lúc này Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ Trên xương quay xanh và bả vai Lại có nhiều dấu vết như vậy Phải che giấu làm sao đây Cho dù cô có là thợ trang điểm cao cấp thế giới Cũng không biết giải quyết như thế nào Cho dù cô có là thợ trang điểm Anh hai tính thử thách xem trình độ hóa trang của cô ư. Em gái thứ sáu của Lăng Ngạo, Lăng Lan, cũng có vẻ mặt như đưa đám. Cô là nhà tạo kiểu tóc, điểm mấu chốt là, như thế này thì tạo kiểu gì? Gương mặt của Lam Duệ không chút biểu cảm đứng trước gương, nhìn chăm chăm người ở bên trong, những chấm đỏ phơi bầy lộ liễu trên cơ thể. Hít một hơi thật sâu, đè xuống sự cuồng nộ ở trong lòng. Đáng chết, đáng chết Lăng Ngạo, Lăng Ngạo đáng chết. Đã sớm bảo anh đừng để lại dấu vết trên người của cô rõ ràng như vậy, thế nhưng mà không nghe. Đối mặt với hai cô em chồng đang ở sau lưng, giúp cô trang điểm và làm tóc, làm rệ nhách khóe môi nói. Không sao, em yên tâm, chị tự có biện pháp. Sau ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng chậm rãi, cửa phòng đang đóng chặt từ từ mở ra. Làm chủ. Vân Trạch cúi thấp đầu, đứng trước mặt cô. Đối diện với Lam Duệ trên người chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm, vẻ rừng rưng bao trùm nơi đáy mắt của anh, nụ cười nhu hòa vẫn thường trực trên khóe miệng. Lăng tuyết, lăng lan, đây là Vân Trạch. Chị nghĩ chút chuyện này giao cho Vân Trạch là được. Hai cô gái ngoại trừ gật đầu, thật sự là không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào vào lúc này. Nếu bọn họ nhớ không lầm, bên cạnh Lam Duệ có tứ đại hộ pháp là những cánh tay đắc lực của cô. Và cái tên của bốn người đều được bắt đầu bằng chữ Vân Trong số đó Vân Trạch là người thường xuyên đi theo bên cạnh làm duệ nhất Rất ít khi rời khỏi cô Chẳng lẽ các anh Vân Trạch kia có thể làm được việc này Dạ vâng Vân Trạch hiểu Ngón tay thon dài vươn ra Sau một cái búng tay Đã có người nhanh chóng đem mấy thứ được chuẩn bị sẵn đi lên Dưới tình huống hai chị em kia trợn mắt há mồm, Vân Trạch chỉ tốn chừng 10 phút cẩn thận che đi những dấu đỏ trên người Lam Duệ, xong cũng không cần hai chị em họ ra tay, anh liền bắt đầu trang điểm giúp cô. "Chị, chị hai." Lăng Tuyết lên tiếng ấp úng, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang quỳ một chân ở trên đất vì chị hai bất chợt phát hiện người đàn ông này không giống với những người đàn ông bình thường khác mặc dù đang cười nhưng lại khiến cho người ta cảm giác cách xa ngàn dặm phần mặt bên phải được giảm phấn đều làm dễ cười tủm tỉm lăng tuyết từ nhỏ những chuyện của chị đều do một tay vân trạch xử lý có thể là theo dõi thói quen ngược lại chị quên mất Nhưng mà nói như thế nào thì các em cũng đã đến đây để tham dự hôn lễ của anh hai. Nếu như chị lại sao bại sai bảo các em, hình như có vẻ là hơi vô lý rồi. Làm chủ, chúng ta chuẩn bị thay nhẫn mới. Chiếc nhẫn trên ngón út bàn tay phải của Lam Duệ là một thiết bị cảm ứng, truyền tin do nhà họ Lam đặc biệt chế tạo, mặc dù chưa từng hư hỏng. Nhưng theo thông lệ, cứ mỗi một năm, Lam Duệ sẽ thay đổi nó một lần. Mà chiếc nhẫn mới này vốn là lên thay vào ngày mùng 1 tháng 1. Không nghĩ tới, lại bị trì hoãn cho đến tận bây giờ. Đôi hàng mi cong dài khẽ rủ xuống, nhìn chiếc nhẫn theo mình suốt một năm qua được gỡ ra, Lam Duệ thản nhìn nói. Từ khi đeo vật này vào đến giờ, nó đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Vâng, vật này vốn được chế tạo riêng cho Lam Chủ mà. Chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, Lam Duệ đã chuẩn bị tất cả xong xuôi. Một lần nữa, hai chị em nhà họ Lăng phải há to miệng. Ai nói cho bọn họ biết đi Trên trái đất này thực sự tồn tại Một người đàn ông toàn năng như vậy sao Đối với người đàn ông tên Vân Trạch Người luôn đặt mắt cao hơn đầu như Lăng Tuyết Lần đầu tiên nảy sinh cảm giác quan tâm So với cô dâu Thì lễ phục của chú rể đơn giản hơn rất nhiều Chỉ cần thay quần áo ở trên người Cũng không cần trang điểm chi hết Tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng Thời điểm Lăng Ngạo xuất hiện trước mặt của mọi người trong trang phục chú rẻ tất cả bọn họ đều theo bản năng ngừng thở đường cong trên gương mặt lạnh sắc như dao đôi mắt đèn nhánh nhốm màu băng đá khí chất ngạo nghễ mái tóc màu nâu nhạt hạt rẻ phêu phẩt dưới ánh mặt trời làm say lòng người mấy người nhà họ lam và họ lăng túm tụm tại một chỗ châu đầu ghé tai thảo luận về cái anh chàng con rể mới này Còn những vị khách mời kia đều là những nhân vật tiếng tâm lừng lẫy, thấy dáng vẻ này của Lăng Ngạo liền ngẩn người, quả không hổ danh là thủ lĩnh nhà họ Lăng. Mỗi một cử chỉ, mỗi một động tác đều khiến cho người ta cảm thấy như có một áp lực vô hình, không gì sánh kịp. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất chính là người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô tình như Lăng Ngạo, Lăng thủ lĩnh, ngay vào lúc này lại không thể kìm nén được nụ cười. Đáy mắt nồng đượm tình cảm, dịu dàng, trước này chưa từng thấy qua. Rất rõ xem ra lăng thủ lĩnh trở mong hôn lễ này đã lâu. Cũng chỉ có người phụ nữ, như làm đương già, mới xứng đôi với lăng thủ lĩnh mà thôi. Còn tôi, ban đầu nhận được tấm thiệp mời này, anh có biết là tôi kinh hãi đến mức độ nào không? Tôi chưa từng nghĩ hai vị ấy lại làm thành một cặp đấy. Ai nói không thể, hai người kia đấu đá nhau đã bao nhiêu năm, chưa đến 5 năm, cũng đã đến 4 năm rồi, đấu đi đấu lại, ngược lại thế nào mà lại thành người một nhà, kỳ diệu thật. Hoàn hại nói, cũng chỉ có hai người đó mới có khả năng chỉ hoãn đối phương, chỉ là cứ cái đà này, e rằng không ai vượt qua được thế lực của hai nhà này rồi. Đối với một trận bàn luận ở bên dưới, không phải là lăng ngạo không nghe thấy, chỉ là không màng đến mà thôi. Hôm nay tâm tình của anh không tệ Thế nên không thèm đi so đo với mấy người đang tranh cãi ẩm ý kia làm gì Trải qua thời gian dài như vậy Cuối cùng cô cũng chính thức thuộc về một mình anh Từng chút hứng thú thuở ban sơ cho đến bây giờ là yêu Lăng ngảo phát hiện ra thật ra chỉ mới qua có mấy tháng Một phần là do anh nhận định ra tình cảm của mình Cứ thế để tiếp diễn Người con gái anh cho rằng suốt cuộc đời này cũng chỉ có một giờ rốt cuộc có thể là vợ mình từ hôm nay trở đi anh sẽ là chồng cô bọn họ sẽ chỉ thuộc về riêng đối phương mà thôi nhưng nụ cười ấy có thể duy trì đến thời điểm trước khi làm duệ xuất hiện khi cô vừa hiện ra trong tầm mắt của anh nụ cười lập tức cứng đờ chiếc váy cưới hở vai màu trắng khảm kim cương làm lộ ra bờ vai mượt mà xương quai xanh tinh xảo quan trọng nhất chính là những vết hôn mà anh đã cố tình tạo ra, in trên người cô, một cái cũng không còn. Híp đôi mắt nguy hiểm, kỹ thuật trang điểm của lăng tuyết và lăng lan đã đạt đến trình độ cao siêu như vậy từ bao giờ. Tuy nhiên, anh cũng không thể không thừa nhận, Lam Duệ nhìn vô cùng xinh đẹp. Đẹp đến trói mắt người ta, khiến bọn họ nhìn không rời mắt. Chú ý từ ánh mắt say đắm xung quanh, làn môi mỏng mơn thành một đường thẳng. Nhất chân, nghênh đón, lúc đi lướt qua bên hai người chị em Lăng Tuyết, Lăng Lan, đáy mắt thoáng qua một tia tâm tối. Lăng Tuyết dĩ nhiên không phải là một người mù. Lăng Tuyết không phải là người mù, dĩ nhiên nhìn thấy ánh mắt dọa người ấy, chỉ biết cứng cổ, không dám nhúc nhích. Anh ba nhà họ Lăng, Lăng Kỳ lại gần, nhỏ giọng nói, Lăng Tuyết... Em làm gì chọc đến anh hai hay sao? Liên quan gì đến em? Nếu mà muốn nói đến chuyện này, Vậy đi tìm chị hai đi, có được không? Là chị hai giấu hết mấy trái dâu tây, Anh hai vừa reo xuống, Thật sự không có liên quan đến cô, Mà hiện tại, Lăng tuyết và băng lan, Quả thật khóc không ra nước mắt, Tại sao lại thành ra làm ơn mắc oán như thế này? Sớm biết như vậy, Đã không phô trương làm gì, Xem ra là chọc phải anh hai thật, Đúng là quá xui xẻo, chị hai đẹp thật em còn không kịp chụp ảnh chung với chị ấy lăng tâm nghiêng đầu ngước nhìn hai người ở cách đó không xa ánh mắt lấp lánh màu hồng gương mặt đỏ ửng ngắm nhìn say sưa đem hình của em với chị ấy cho mấy đứa bạn xem đảm bảo là hâm mộ chết bọn chúng nó anh năm nhà họ lăng lăng hoàng cười lạnh nhìn lăng tâm háo sắc đang đứng ở bên cạnh nếu như em muốn anh hài móc đôi mắt dung tổ của em ra vậy cứ tiếp tục nhìn đi Lâm Tâm bất mãn mên mê đôi môi đỏ mọc Cái gì? Anh Năm Em chỉ xem một chút thôi Anh thật đáng ghét Mặc dù bất mãn Nhưng con bé vẫn phải ngậm ngùi thu lại ánh mắt lưu luyến của mình Anh hai là người tuyệt đối không thể chọc nổi Bà đem con gái của mình giao cho con Lăng ngạo Chăm sóc nó cho tốt vào Con bé nó không biết tự chăm sóc mình đâu Giờ khắc này lam Thành lại cảm thấy có chút đau lòng Con bé gánh vác hết thầy trách nhiệm của những người trong nhà Nhà họ Lam hưng thịnh phồn vinh Tất cả đều do một tay con bé quản lý Đôi khi ông thực sự lo lắng Không biết con bé ở ngoài một mình Liệu có xảy ra nguy hiểm gì không Mà bây giờ cuối cùng cũng có người tình nguyện Đứng ở bên cạnh chăm sóc cho nó Khiến ông không khỏi cảm thấy vui mừng ở trong lòng Bà còn biết Bốn chữ đại biểu cho quyết tâm của Lăng Nạo Vợ của anh, anh nhất định bảo vệ đến cùng Làm dệ miếng môi cười khẽ Gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ Lúc này nụ cười cũng không còn giả dối khách sáo như trước nữa Mà thay vào đó là nụ cười chân chính từ tận đánh lòng Dạng rỡ lóa mắt Thân hình cao lớn hơi cúi xuống Lăng nạo thì thầm ở bên tai cô Làm dệ, ai cho em ăn mặc như thế này Làm dệ vô tội chớp chớp mắt Thế chẳng mẽ kết hôn Lại mặc áo cưới là sai à làm rưỡi âm thanh trầm thấp chứa đựng sự cảnh cáo hơi thở ấm áp lướt qua bàn tay nhạy cảm làm cho làm rưỡi hơi mất tự nhiên rụt cổ làm rưỡi oán thầm dường như cái ông chồng này có một chút bá đạo qua đầu thì phải trước mắt bao nhiêu người cả hai vừa đi về phía cha xứ vừa thấp giọng cắn lỗ tai đại khái cũng chỉ có hai người bọn họ mới không để ý đến chuyện này mà thôi ngay trước mặt toàn bộ khách mời Hai người vừa trao nhau nhẫn cưới, bất chợt nghe giọng nói ma mị quen thuộc truyền đến từ ngưỡng cửa của giáo đường. "Hôn lễ long trọng như thế, thiếu đi tôi chẳng phải là có hơi đơn điệu rồi sao?" Ngay trước mặt toàn bộ khách mời, hai người vừa trao nhau nhẫn cưới, nghe giọng nói này liền nhận ra ngay. Nathan Andrew, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xanh lục, cách ăn mặc hiện hiện rõ rệt như vậy, phần lớn mọi người có thể nhận ra là ai. Giờ khác này, sắc mặt của tất cả khách mời ở đây đều biến hóa, tựa như một chiếc tấm điều sắc, tấm để phà màu của họa sĩ vậy. Tam phương thế lực hội tụ, đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy. Không nghĩ tới lần này, chỉ đi một chuyến đến Hawaii, chẳng những gặp được Lan Duệ và lăng Ngạp, lại còn có thể thấy được Nathan Andrew giáo phụ, thật sự làm cho người ta rất là vui mừng vậy. Sắc mặt của cả nhà họ Lam Và họ Lăng đều có chút khó coi Mọi người đi bằng cách nào Lăng Nạo cùng Lam Duệ đứng sóng vai Im lặng nhìn chăm chú vào người đến ngày càng gần Andrew đi tới trước mặt của Lam Duệ nhẹ nắm lấy tay cô Đang muốn ấn xuống một nụ hôn trên mô bàn tay Lập tức bị người khác gạt ra Tươi cười nhìn người đàn ông bên cạnh Lam Duệ Đối với động tác vừa rồi của Andrew Cũng không hề tức giận Chỉ nói Lam Thủ Lĩnh cần gì khẩn trương như vậy tôi cũng chỉ làm theo phép tắc xã giao thông thường mà thôi hôm nay làm đường già xinh đẹp khiến cho mọi người mở mắt rồi aru tiên sinh quả là khách sáo làm duệ đem bó hoa cưới trong tay đưa cho vân trạch đứng gần đó bóng hình xinh đẹp tươi cười nhìn lên người trước mặt aru sẽ đến điểm này cô chắc chắn chỉ là không ngờ hắn lại lựa chọn phương thức thu hút sự chú ý của muôn người như vậy điều cho ai cũng không thể bỏ qua. Nhếch môi cười lùi về phía sau một bước, mặc dù Andrew che giấu đi lạnh nơi đáy mắt rất tốt, nhưng nhìn chiếc áo cưới trắng tinh thuần tượng trưng cho điều thiêng liêng nhất được mặc lên người cô, vẫn có thứ gì đó như xuyên vào mắt hắn. Không biết vì sao, chứng kiến cô như vậy, hắn lại cảm thấy lòng mình thật đau. Nhận lấy chiếc hộp mà người phía sau vừa đưa đến, tự tay trao cho Lam Duệ, phần quà tặng này Tôi nghĩ nhất định làm được già sẽ thích. Lam rệ nhíu mày, không hiểu vì sao, Nhưng cô vẫn nhận lấy chiếc hộp, Cũng không vội vã mở ra, Mà đặt vào trong tay của Vân Trạch. Xoay xoay chiếc nhẫn cưới, Được đặc biệt chế tác, Nằm trên món áp út, Lam rệ hơi nhướng mi, Khẽ nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn nói, Chỉ mong, chỉ mong phần quà tặng này, Có thể xóa bỏ tất cả những gì, Mà Andrew giáo phụ đã gây ra cho tôi. Tôi rất chờ mong, Rốt cuộc là quà gì đây? Ây, hey, mặc dù là quả thật tôi đã từng làm ra một số chuyện Khiến làm đường già không thích Nhưng chẳng phải lần trước làm đường già đã cho tôi chút dậy dỗ rồi sao Như vậy vẫn chưa xóa bỏ được à Bọn họ dùng trung văn để nói chuyện Ngoại trừ một vài cá nhân biết một chút trung văn Những người còn lại nghe thấy đều tự như đang lọt vào sương mù Không hiểu, rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì Ba người, ngoại trừ lâm thủ lĩnh sắc mặt cay nghiệt Gương mặt của Lam Duệ và Andrew lại tràn ngập nụ cười Làm cho người ta đoán không dài Về phần mấy người nhà họ Lam và họ Lăng Lại là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng như vậy Ngoại trừ hai ông cụ đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió ở bên ngoài Tính ra những người còn lại đều là của hai nhà Đều chưa từng thấy qua màn tranh đấu Đen ăn, đen một cách chân chính như vậy Đối mặt với cơn sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt Giữa Lam Duệ và Nathan Andrew Tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt Chị hai rất có phong độ Lăng tâm say mê bưng mặt thì thầm Lăng tuyết chớp chớp mắt Có hơi mất hồn Chị hai như vậy Tự tin quyết đoán chẳng trách Anh hai lại thích Một người phụ nữ như vậy thì có ai mà không thích Ngược lại dáng vẻ của Lăng lan như bừng tỉnh Quay đầu nhìn sang bên cạnh Này Các người có nhìn thấy Hải Linh đâu không? Tại sao chúng ta đến đây hai ngày rồi, ngược lại lại không thấy bóng dáng của Hải Linh? Chị Sáu, đang nhìn đàng lành, nói đến cái người đấy làm gì? Thật là... Ừ, nói cũng phải, Hải Linh đâu nhỉ? Anh nhớ cái cô Hải Linh ấy vẫn luôn mong được cả cho anh hai. Xem ra mộng đẹp bị hớ, không phải đã trốn đi xó nào mà khóc rồi chứ? Giọng đều của Lăng Kỳ vẫn đều đều, không hề gấp gáp. Ánh mắt vẫn không rời khỏi ba người trước mặt. Lăng tuyết nhíu đôi mày thanh tú, không quay đầu lại nói. Không nên nói vậy, dù gì nó cũng là em gái trên danh nghĩa của chúng ta, không cần phải nói những lời khó nghe như vậy. Anh ba, tích chút đức đi. Lăng kỳ nhún vai, hình như anh chỉ nói có mấy câu, có cần khẩn trương như vậy hay không? Đúng lúc này, Nathan Andrew Church đi tiến tới bên tai của Lam Duệ. Không biết nói câu gì, âm thanh rất nhỏ, không để cho bất kỳ ai nghe thấy nhưng rất nhiều người bên dưới phát hiện ra, sắc mặt của Lam Duệ và Lăng Ngạo trở nên dần dần khó coi. Một màn này bỗng chốc giấy lên sự hiếu kỳ của tất cả mọi người, rối rít suy đoán xem hắn đã nói gì. Andrew nói xong liền xoay người khoát tay, thong dong như khi đến rời khỏi hiện trường của buổi lễ. Đường lúc mọi người còn cảm thấy khó hiểu, lăng ngạo bất thình lình giữ chặt chiếc eo nhỏ của người bên cạnh, hung hăng bắt lấy làn môi đỏ hồng của cô điên cuồng mà gặm cắn, "Làm rồi, Em là của anh." Thoạt đầu Lam Duệ cũng hơi sững sờ, rồi sau đó vòng tay lên bờ vai rộng của anh mà nhiệt tình đáp trả. "Ly hôn sao? Andrew sẽ không ly hôn, tuyệt đối sẽ không." Cái đó Cha sứ có hơi lo lắng nhắc nhở Trong lòng ông cũng đang kêu lên Nơi này không phải là phòng tân hôn của hai người Hôn hít gì thì cũng nên biết điểm dừng một chút Làm sao mà lại quá say mê như vậy Cuối cùng lăng ngạo cũng kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt đến nghẹt thở Đôi mắt nghiêm nghị xóa đi sự cay nghiệt trước đó Chỉ còn lại yêu thương nồng đậm Ngón tay cái khe khẽ lướt qua đôi môi đỏ mọng Sưng tấy của cô Gương mặt hiện lên một nụ cười hài lòng. Ôm trọn bờ vai của anh, hơi thở có chút hơi rối loạn. Đôi con người đen nhánh của Lam Duệ cũng mang theo tính độc chiếm cực cao. Giống nhau, Lăng Ngạo. Anh cũng chỉ có thể thuộc về một mình em thôi. Lăng Ngạo hơi sững sờ. Nhưng cũng vẫn kịp phản ứng lại. Đáy mắt lé lên một ý cười, gật đầu. Ừm. Mấy người nhà họ Lam và nhà họ Lăng đưa mắt nhìn nhau vô cùng kinh ngạc. Họ sợ hãi, yên tâm, tán thưởng. Thật sự là cảm xúc nào cũng có, rất rõ ràng. Nhất định là mới vừa rồi Nathan Andrew đã nói gì kích thích hai người, mà chủ yếu là kích thích Lăng Ngạo, cho nên mới dẫn đến màn hôn rung động lòng người như vậy bất quá bọn họ cũng đã yên lòng, nếu không có một màn vừa rồi, bọn họ cũng không biết tình cảm của hai người lại sâu sắc đến như vậy. Sau hôn lễ ở chính giáo đường, Lam Duệ như được cởi bỏ một lớp áo già, mới, vân trạch đi cùng lăng ngạo ở lại hiện trường lễ cưới. Cô trở về phòng thay quần áo, một bộ lễ phục ngắn màu lam nhạt, dưới chân mang một đôi giày cao gót màu trắng, chừng 10 phân. Trong tay, Vân Trạch cầm hai khẩu súng lục bạc là vật bất lây thân của Lam Duệ. Có hơi do dự không biết con nên đeo vào cho cô hay không. Lam Duệ thấy vậy. Đưa tay nói. Vật bất ly thân, không cần thay đổi thì tốt hơn. Nói xong, đem hai khẩu súng dắt vào hai bên đùi. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Lam Duệ và Vân Trạch cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường... Từ một nơi ở của bọn họ đến nơi diễn ra buổi lễ Phải xuyên qua một vườn hoa với diện tích không hề nhỏ Lam Rệ và Vân Trạch vừa mới đi tới giữa vườn Bất chật dừng chân Rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng Gần như là cùng một lúc Hai người nhanh chóng vọt đến bồn hoa ở hai bên Trong nháy mắt Vị trí mà cả hai vừa đứng văn nãy Bị hàng loạt đợt súng máy quét đến Để lại nhiều lỗ thủng. Chương Trường 67 Buổi đấu giá ở Berlin Tại địa điểm tổ chức bữa tiệc Bạn Vân Thanh hiếm khi mà có được chút thời gian dành dỗi Nhưng có ai lại đi để ý đến nó như vậy Đứng chung một chỗ Tán gẫu với mọi người nhà hai nhà Lam Lăng Mặc dù về thân phận Thì có hơi thấp hơn một bậc Nhưng cũng không ai quan tâm Những người bên cạnh của Lam Duệ và Lăng Ngạo Nói một cách khó nghe thì là thuộc hạ Nhưng trên thực tế So với những thiên kim thiếu gia ở đại bản doanh Thì quyền hạn vẫn cao hơn Huống chỉ Mỗi một động tác cử chỉ của những người này Không phải đã vô tình để lộ ra sát khí Khí chất cao quý Mà chỉ có ở xã hội thượng lưu hay sao Vân Lãng lặng lặng đứng một bên Gương mặt lạnh lùng Giống như cây cột nhà Không để ý đến bất kỳ ai Điểm này có chút giống như là ngự phong vậy chỉ có điều sắc mặt của ngự phong không có tí biểu cảm nào mà thôi. vân thanh này làm dậy cũng kết hôn rồi, còn cô thì tính như thế nào? lam dịch tiến lại gần, bị đứt dây thần kinh, hề hề hà hà cười nói, đáy mắt lóe lên sự dành mãnh. gương mặt của vân thanh nghe vậy biến sắc, hung hăng chừng mắt nhìn anh ta, cười lạnh nói: "ơ" dịch thiếu gia còn biết làm dẹt kết hôn rồi đấy anh không nhìn lại mình xem anh bao nhiêu tuổi rồi có gì hay ho đâu mà nói tôi nếu như bà đây muốn lấy chồng có bao nhiêu đàn ông đang xếp hàng chờ kia kia anh cũng nhìn xem mình đức hạnh như thế nào chưa chắc đã có ai thèm vân thành rắn độc ngoại trừ e sợ lam dẹt và vân trạch thì bất kỳ ai nói cũng không lại cô thường chỉ cần một câu nói là có thể chọc giận chết người ta hiển nhiên là mấy người nhà họ lăng kia là lần đầu tiên đụng phải Còn người nhà họ Lam thì nghe mãi cũng đã thành quen nên cũng không trách cứ gì. Cô không không nhìn lại cái bộ dáng cọp cái này của cô một chút đi. Người nào mắt mù mới muốn cưới. Lam Dịch tuyệt nhiên không tức giận, cười hì hì đáp trả một cách mỉa mai. Lúc nói ra câu này, khóe mắt còn không ngừng quét về phía Âu Liêm đứng bên cạnh. Vân Thành rất muốn cãi lại, gương mặt đột nhiên biến sắc, cùng với Vân Vũ đứng bên cạnh, nãy giờ vẫn mỉm cười không nói. Vân Lãng lạnh lùng đứng tách biệt Sắc mặt của cả bọn trong nhé mắt Liền trở nên rất khó coi vậy Tim của cả ba chợt trùng xuống Nhìn nhau nhanh chóng xuyên qua mọi người Từ trong góp khuất chạy ra phía ngoài Hành động bất thường của bọn họ Khiến cho mấy người hai nhà lam lăng Không kịp phản ứng Định bụng chạy ra Xem có kẻ nào mà to gan, lớn mật như vậy dám bắn súng ở trong khu vực này. Bọn họ không phải là người mù, đây chính là người nhà họ Lam. Chỉ cần nhìn lên biểu tượng Lam ưng của nhà họ Lam trên lồng ngực là rất rõ. Đột nhiên, bọn họ rất muốn biết những người giấu mặt của nhà họ Lăng ở nơi này rốt cuộc có dáng vẻ bề ngoài như thế nào. Ngoại trừ mấy lão đại đã quá quen thuộc với những trường hợp mang tính quan trọng. Các vị chính trị gia đều ngây ngốc cả người Ngay cả bản thân người nhà họ Lam cũng đứng hình Lực lượng này Ở vào thời điểm của Lam lão ông Căn bản là không tồn tại Rõ ràng là do một tay Lam ruệ đào tạo lên Khắp người của lăng ngạo tỏa ra khí thế lạnh Đến khiến người ta run sợ Gương mặt anh Tuấn lúc này lại trở nên âm trầm Đáng sợ hơn bao giờ hết Những người kia dám làm loạn Ở hôn lễ của anh Thật sự là không biết sống chết Dờ tay lên Âu Liêm và Ngự Phong hiểu rõ ý đồ Xoay người Nhanh chóng đi về phía sau Vừa đi vừa bắt đầu giao nhiệm vụ Mấy vị thiên kim thiếu gia của hai nhà lam lăng Bị bỏ lại Anh nhìn tôi tôi nhìn anh Đi tới vị trí gần cửa sổ trên lầu 3 Nhìn về phía cảnh tượng bên trong vườn Nguy rồi Làm dậy và Vân Trạch đi vào phòng thay quần áo ở bên kia Bọn họ chỉ có hai người Làm sao bây giờ Ở phía dưới rậm rạp trăng chịt Như là ma trận ngay cả một con ruồi cũng không thoát nổi. Vốn còn đang cảm thấy may mắn, nhưng khi bất thình lình nghĩ đến vấn đề này, Lam Dịch liền cảm thấy có chút bất an nói. Lăng Tiêu quét mắt xuống phía dưới, nhíu mày. Ở giữa vườn cũng không thấy hai người bọn họ, hẳn là còn chưa xuất hiện. Vậy mà, gần như trong cùng một lúc, một chuỗi tiếng súng hối hả vang lên một lần nữa, dựa vào một nơi khá cao ở bên cạnh bồn hoa. Lam Duệ cảm thấy hơi bất đắc dĩ, giật giật khoái miệng. Thật là, tại sao mấy người này lại không biết in phận một chút? Đến hôn lễ của cô mà cũng dám quấy rối Là thông minh hay là bị điên đây? Thở dài, mở thiết bị thiết bị truyền tin. Mấy tiếng xào sạc đi qua, bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Vân Thanh. Lam, Lam chủ, đang ở đâu? Như thế nào rồi? Làm luật vệ chậm rãi lấy ra một khẩu súng lục trên đùi Vừa cầm trên tay Vừa cân nhắc sức nặng của nó Vừa nói Không có việc gì Chẳng qua là vừa bị kéo Bao vây ở giữa cùng với Vân Trạch mà thôi Không chết được đâu Sau một hồi trầm mặt Vân Vũ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng Làm chủ Cái chuyện cười này không buồn cười Đem bản thân của mình ra cười Lấy mạng nhỏ ra trêu đùa Đại khái cũng chỉ có làm chủ nhà bọn họ Mới có thời gian mà nói dỡn khi đang gặp nguy hiểm vậy Hay, vui đùa có lợi ích cho tâm tình mà. Cúi đầu nhìn mấy viên đạn trong khẩu súng, đầy hộp, không tệ, rất không tệ. Quét mắt nhìn trên mặt đất. Mấy thi thể bị bắn thủng, phất tay lên nói. Phương thức bao vây xoay tròn, kẻ địch đại khái ở chừng 25 người trở lên, làm hỏng tâm tình đang tốt của tôi, sống hay chết không cần lo, giải quyết toàn bộ. Nếu may mắn gặp ai còn sống, trực tiếp ném lên xà đảo làm vật thí nghiệm. Lúc nói chuyện, Lam Duệ xoay chiếc nhẫn ở trên ngón tay, đáy mắt lóe lên một mảng ánh sáng lành lạnh. Nhân số bao nhiêu người là do Vân Trạch chuyển tới, năng lực của anh dĩ nhiên có thể ra ra việc này một cách dễ dàng. Chỉ có điều đây không phải là trọng điểm, mà trọng điểm chính là Lam Duệ chợt thấy một ánh mắt đang bắn về phía mình, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hình như là đang tìm tòi nghiên cứu thử dò xét còn có cả sự điên cuồng hít mắt hướng về vị trí đó về cơ bản cũng không nhìn đến nâng tay bắn một nhát kẻ địch cũng tốt mà bạn cũng được bất luận là ai xuất hiện vào lúc này thì rõ ràng là không có ý tốt đối với một kẻ như vậy làm duệ không thể nào lưu tình được tay phải cầm súng tay trái bỗng chốc chống đất nhướng lên, cả người lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía mà cô vừa bắn ra viên đạn. trong khoảnh khắc khi cô vừa nhảy dựng lên, tiếng súng hối hạ san sát nhau vang theo. nhích môi cười lạnh, Lam Duyệt làm như không thấy mấy viên đạn đang ủn ạt hướng về phía mình chạy một mạch hướng đã định sẵn. Vân Trạch nhìn về phía cô đang chạy, lập tức đứng lên hạ lệnh diệt gọn. mười mấy giây sau không gian xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh như ban đầu. làm dậy đâu? Lăng ngạo quét mắt nhìn vườn hoa có chút hỗn loạn, nhàn nhạt hỏi: em ở đây? Làm dậy cười tích mắt từ bên ngoài đi vào, gương mặt không nhìn ra một chút sơ hở, tâm tình dường như rất tốt. thấy cô như vậy, ánh mắt của lăng ngạo lóe lên rồi chợt tắt, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. trận này nhìn có vẻ nguy hiểm lại được làm Duệ giải quyết bọn quấy rối một cách dễ dàng cũng không ảnh hưởng gì đến hôn lễ hầu hết mọi người đã từng gặp qua gió sóng to gió lớn tự nhiên cũng hiểu cái gì nên hỏi và cái gì là không nên hỏi đi chỗ nào ở trên máy bay sau khi làm rưỡi vùi vào trong ngực của anh có chút mệt mỏi lên tiếng kết hôn thật là mệt suốt cả một ngày chẳng được nghỉ ngơi chút nào Tối hôm qua bị giày vò một đêm, sáng nay cũng thế, về sau cũng không cần kết hôn nữa. Lăng ngạo buông mắt, nhìn người đang lười bếng rỗi vào ngực mình, đầu ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt của cô, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm. Thế chiều ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Anh không hỏi, không phải là không biết mà là chờ chính miệng cô nói. Ai biết người phụ nữ này lại giả vờ như anh không biết gì cả Anh không phải là người dễ dàng bị lừa gạt Trước đó rõ ràng trông thấy cô chạy thẳng về một hướng Thậm chí còn không thèm để ý đến mưa bom bão đạn sau lưng Anh cũng đã từng nghĩ đến Có thể là Andrew hay không Nhưng rất nhanh lên gạt bỏ suy nghĩ ấy Nếu là hắn ta Cô tuyệt đối sẽ không phản ứng như vậy Làm dẻ giống như con mèo làm biến Hơi hít mắt Nghe được câu hỏi của anh, khẽ nhất khóe miệng, vành môi thoáng cong lên nói. Một người vừa lạ vừa quen, lại nói vết thương lần trước trên bả vai là do cô ta đã. Cô không nghĩ tới việc sẽ gặp lại Lillian vào trường hợp như ngày hôm nay. Hôm nay nhìn dáng vẻ của cô ta hình như hốc hát đi rất nhiều, đáy mắt cũng không chịu. Thua cái tính tỉnh, ngược lại chỉ tăng chứ không giảm. gọi lên cho cô một nguồn hứng thú nồng hậu đối với lời cô ta nói lăng ngạo chỉ nhíu mày anh nghe ra được sự hứng thú mà cô dành cho người đó đã như vậy anh cũng không nên bới hỏi làm gì ở berlin có một buổi đấu giá ngầm tôi đi xem một chút ô đáp một tiếng làm dậy mệt mỏi thở mơ màng ngủ thiếp đi mất thậm chí Khi xuống máy bay bằng cách nào cô cũng không biết, cho đến khi lăng ngạo đưa cô đến một căn biệt thự Một căn biệt thử rất đẹp, nằm ở vùng ngoại ô Berlin, cô mới chậm rãi, tỉnh lại. Từ trên giường chở mình ngồi dậy, chuỗi lưng một cái, lúc này mới phát hiện ra mình không còn ở trên máy bay. Vện tấm chăn lên, bước xuống giường, đi đến trước cửa sổ sắt đất nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đây là Berlin hay sao? Mà đêm đã buông xuống, xem chừng cô không có thời gian ngủ. Nghĩ cái gì vậy? Rắc rắc một tiếng, cửa phòng mở ra, lăng ngạo mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen rộng thùng thình. Ở bên trong, mái tóc màu nâu hạt dẻ vẫn còn nhỏ nước. Siết áo choàng tắm, Hơi mở rộng Để lộ ra lồng ngực rắn chắt Ở bên trong Hình ảnh như vậy Nhìn yêu nghiệt biết nhường nào Tự nhiên tiến lên Nhận lấy khăn lông trong tay anh Giúp anh lo mái tóc ướt sũng Rồi nói Em đang nghĩ Rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu Nơi này có phải là berlin hay không Chỉ có thế thôi Lăng ngạo nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cô Đưa tay kéo cô đi đến trước bàn Đến nơi đặt hai ly rượu Đưa một ly cho cô Anh định tắm xong mới gọi em Đêm này ở Berlin Có một buổi đấu giá ngầm Hẳn là sẽ có vật tốt Thứ có thể khiến anh khen ngợi Xem ra tối nay quả thật là có đồ tốt Lam Duệ cầm ly rượu trong tay Ngửa đầu ngậm hết vào trong miệng Bất chợt một tay ôm lấy cổ anh Môi anh đào đột nhiên ngậm lấy làn môi mỏng Đem toàn bộ rượu đang ngậm trong miệng của mình Đẩy vào miệng anh kén lưỡi mềm mại, cậy khẽ hàm răng hé mở của anh hơi hít lại, nhón chân lên, trêu chọc đầu lưỡi mạnh mẽ, dòng rượu đỏ chưa kịp nuốt vào, len qua giữa răng môi của hai người rồi nhỏ giọt xuống. lần đầu tiên bị tập kích bất ngờ như vậy khiến cho lăng ngạo không khỏi sừng sốt, bỗng chốc không biết phải làm sao. chờ đến khi anh hoàn hồn, trong miệng đã bị chiếc lưỡi linh hoạt tựa như rắn chiếm đóng, nuốt trọn ngụm rượu mà cô đẩy tới đổi bị động thành chủ động nắm quyền kiểm soát. Cách một tiếng, để ly rượu trong tay xuống, đôi bàn tay giữ chặt lấy eo thon của cô khiến nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt. Bà xã ôm ấp yêu thương, thân là ông xã không cần thiết phải làm ra vẻ như một liễu hạ huệ. Huống chi bản thân anh cũng không phải vậy. Tính ra, tối hôm qua đã là đêm tân hôn của bọn họ. Nhưng khuya ngày hôm trước, cộng thêm sáng ngày hôm qua dày vò cô ác quá, hơn nữa ngồi trên máy bay một thời gian dài như vậy, đáng lý phải trải qua tân hôn trên máy bay mới đúng. Hiếm khi cô có một giờ phút nghỉ ngơi nhiệt tình như thế này, anh dĩ nhiên là không cự tuyệt rồi. 12 giờ khuya, Lam Duệ và Lăng Ngạo cùng mấy người khác ngồi trong phòng đấu giá ngầm ở Berlin Bề ngoài rõ ràng là một cô lạc bộ cao cấp Vốn dĩ, thân phận của cả hai đều không phải là người bình thường Tự nhiên cũng sẽ được ngồi vào vị trí tốt nhất Có thể thu hết tất cả những diễn biến ở hội trường vào trong đáy mắt Mà người khác rất khó để ý đến bọn họ Hai người ngồi song song một chỗ Vân Trạch cùng Ngự Phong đứng bên cạnh Vân Trạch và Âu Liêm lại ở một chỗ khác, hướng về những nhân vật bên dưới mà thảo luận. Tôi biết người kia, hình như là viên chức của chính phủ Mỹ, gọi là gì nhỉ? Âu Liêm cười nhạo, ngay cả tên cô cũng không biết, có thể đừng nói là mình biết người đó hay không. Này, anh có ý gì? Chẳng lẽ bà đây lại đi nói láo hay sao? Dường như vừa bị tóm đuôi, Vân Thanh lập tức dơ chân, hung hăng nghiến răng quát khẽ. Cô là ai chứ Nói biết những người này Căn bản cũng không có lợi ích gì Cô cần phải nói láo hay sao Âu liêm Cái tên này cứ như không thấy được mặt tốt của mình Thật sự là đáng chết Đáng chết Được thôi Được rồi Tôi chỉ thuận miệng nói ra một câu Cô cần gì phải kích động như thế Buồn cười nhìn cô đang xù lông Ánh đánh mắt của Âu liêm Mang theo ý cười có phần rung túng Nếu như tôi đoán không sai Hẳn có biết ông ta thông qua việc giải phẫu cho ông ấy Nhìn dáng vẻ người kia có lẽ nên thanh toán tiền chữa trị đắt đỏ một chút, bằng không làm sao cô tình nguyện động giao. Đây cũng là sự thật, tính khí của Vân Thanh đến rất nhanh, đi cũng nhanh, Âu Liêm đã nắm rõ điểm ấy cho nên mới cố tình đi vào chủ đề này. Nói đến đây, Vân Thanh tự hào ngẩn đầu, dĩ nhiên, đúng là tôi đã lừa gạt ông ta một khoản đáng kể, bằng không làm sao ông ta lên được bản mổ. Ý đức của một vị bác sĩ Căn bản là không nhìn thấy được Ở trên người của Vân Thanh Tất cả đều mang tiền bạc ra suy xét Bất quá quy tắc này Chỉ áp dụng cho số đông mà thôi Còn đối với chuyện của nhà họ Lam Thì lần nào Miệng của cô cũng bảo là đóng góp Không cần trả ơn Nhưng hết lần này đến lần khác Đều cậy ra một số trang thiết bị y tế Tối tân nhất từ tay của Lam Duệ cũng là một vị bác sĩ, kỳ thực tác phong giải quyết vấn đề của Âu Liêm không khác cô là mấy, một đôi kim đồng ngọc nữ trong giới y khoa, ngoại trừ qua lại với Lam Duệ và Lăng Ngạo, chưa từng giao thiệp với bên ngoài. Thời điểm Vân Thanh đạt được trình độ cao nhất trong giới y khoa trong thời gian phục vụ cho nhà họ Lam, đồng thời cũng lấy y thuật cao siêu của mình tiếp nhận những bệnh nhân có khả năng chi trả một khoản tiền lớn, thế nên Vân Thanh căn bản là một người phụ nữ giàu có. ngược lại từ lúc Âu Liêm bắt đầu chứng minh y thuật của mình, đã từng tiếp nhận những trường hợp mắc bệnh nan y. sau khi khẳng định địa vị của anh trong giới y khoa, hoàn toàn không tiếp nhận bất kỳ một trường hợp nào nữa, dốc lòng đi theo bên cạnh lăng ngạo. Âu Liêm mỉm cười, làm như có thật gật đầu. Thế này thì xem ra Vân Thanh là một người nhiều tiền rồi. Đương nhiên. Có tiền cái gì? Làm sao tôi có tiền được? Anh, anh đừng có nói bậy. Vân Thanh kiên quyết trả lời. Vừa mới gật đầu, liền phát hiện Lam Duệ đã ngoảnh lại từ bao giờ. Cười như không cười nhìn cô. Đột nhiên chuyển đề tài, giả vờ ngây ngốc. Âu Liêm đứng cười ở một bên, bỗng nhiên cảm giác được Lam Duệ đang nhìn mình, bối rối nhìn lại. Nhưng chỉ thấy ánh mắt của cô hiện lên sự sáng tỏ mất tự nhiên mà giật giật khóe miệng, sau đó giả bộ lơ đãng rời tầm mắt về hướng khác. Tâm tư của anh ở trước mặt của Lam Duy hình như không có cách nào che đậy vậy. Đến rồi. giọng nói thâm trầm ở bên cạnh gọi tâm trí của Lam Duy trở về. Ánh mắt mang theo ý vị sâu xa liếc hai người kia một cái. Lam Duy quay đầu nhìn về phía bàn đấu giá ở bên dưới. Một người đàn ông trung niên mặc ô phục ở trên đài quang quác nói một chàng có hay không cũng chẳng hề quan trọng, cuối cùng mời chủ nhân tổ chức buổi đấu giá đi lên. Buổi đấu giá tối nay chính thức bắt đầu, từ khi bắt đầu mấy món đồ tốt cũng lục đục đi lên từng cái lọt vào mắt xanh của Lam Duệ. Tuy nhiên cứ nhàm chán như thế nào, nhìn đông một chút, ngó tây một tẹo. Cô hơi cảm thấy hối hối hận khi tới nơi này. Phía dưới này là Liên Tâm Ngọc Trầm. Tức là gối ngọc tim sen Đến từ thời nhà tống của Trung Quốc Nghe nói chỉ có người tôn quý nhất Ở Trung Quốc cổ đại Mới đủ tư cách có được nó Nói xong Tấm vài đỏ được kéo xuống Một chiếc gối ngọc trong suốt Sáng lõng ánh hiện ra trước mặt mọi người dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ Hiếm khi có được món đồ Khiến cho mình cảm thấy hứng thú Làm dậy đột nhiên ngồi dậy Khẽ nâng tay Vân trạch ở bên cạnh tức khắc hiểu được Có phải anh sẽ đã sớm biết có vật này Cô thích sườn sám của Trung Quốc, cũng cực kỳ yêu thích những món ngọc bội từ thời Trung Quốc cổ đại. Cô đã thu thập rất nhiều, cất trong phòng chứa đồ của mình, khi có thời gian thích hợp sẽ mang ra triển lãm. Lăng ngạo khẽ nhếch khóe môi, nếu vợ mình cái gì cũng không biết, vậy anh có còn là chồng của cô hay không? Từ lúc anh quyết định phải có được cô, lập tức đi trưng cầu ý kiến của mấy người trong nhà họ Lam. Khi biết cô rất yêu thích những món đồ của Trung Quốc thì đây là nơi mà anh nghĩ đến đầu tiên. Nhéo nhéo lòng bàn tay của cô nói. Không thích à? Thích, đương nhiên là thích. Cũng bởi vì rất ưa thích cho nên mới có cảm giác kinh ngạc như vậy. Cuộc bán đấu giá bắt đầu. Bọn họ vốn nghĩ thời điểm vật này lên đến dưới 50 triệu đã là giá cao nhất. Nhưng ở đâu vẫn có người muốn đấu cùng với bọn họ. Hiện giờ toàn bộ hội trường là một mảnh yên tĩnh. Chờ xem... Liên tâm ngọc trầm này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Tam phương đấu giá, hơn nữa còn ở bên trong những gian phòng tiêu chuẩn cao khiến người ta không thấy được là ai, chỉ có thể nhìn vào mấy con số không ngừng lóe lên mà đoán ra được chút manh mối. Thời điểm giá tiền tăng lên đến 1 tỷ, cả hội trường bắt đầu xôn xao, ở đây ra giá, giá bằng đồng euro đấy, rốt cuộc mấy người có biết hay không? Trung Quy thì người ở bên trong ba gian phòng này là ai? Trong nháy mắt, mấy người ngồi ở hàng ghế bình thường bắt đầu ồn ào, nhút nháo nhỏ giọng thảo luận, tầng tầng lớp lớp. Này, rốt cuộc người trong ba gian phòng kia có lai lịch như thế nào? Đã lên đến một tỷ rồi, chả kiểu gì mà còn chưa định giá. Không phải chỉ là một cái gối thư có cần thiết đến mức ấy hay không? ai cái này không biết, nhưng phải nói là cổ vật Trung Quốc từ mấy trăm năm trước, đương nhiên là giá trị phải cao hơn một chút. Bất quá Cái giá này Có lẽ là hơi cao Tôi khẳng định Những người ở trong ba gian phòng này Cực kỳ có tiền Bằng không Làm sao có khả năng đưa ra giá cao như vậy Chờ xem Hẳn là người trong ba gian phòng này Sẽ nâng giá lên cao hơn rất nhiều đây Trong lúc này Đại khái là chỉ có người chủ trì Khó nén được hưng phấn Đáy mắt màu lá cọ Ánh lên tia vui sướng vì kích động Đã sớm biết vật này Có thể có giá trị chút tiền Không nghĩ đến lại đáng giá như vậy Làm cho người ta rất kích động thời điểm giá lên gần đến 5 tỷ ở bên dưới không còn bất kỳ âm thanh nào nữa tất cả đều ngừng thở chờ đến thời khắc cuối cùng khoe miệng của Lam Duệ nở nụ cười không rõ ý vị con ngươi quay vòng mang theo một tia rào hoạt Lăng ngạo số tiền này coi như ở trên đầu anh rồi nó thế nào thì đây cũng là món quà đầu tiên mà anh tặng cho em được Lăng ngạo rất dứt khoát Liếc nhìn vân trạch, vân trạch lùi về phía sau, ngự phong tiến lên, ngón tay gõ lên bàn kiểm soát trước mặt, từ 5 tỷ nhảy vọt thành 20 tỷ. Yên lặng, đám người ở phía dưới đồng loạt trở nên ngây ngốc, cái người này thực sự là giá tiền vừa đưa ra, hai phòng còn lại cũng không tiếp tục đấu giá nữa, dối dít tắt đèn. Cuối cùng thì liên tâm ngọc trầm với giá 20 tỷ rơi vào tay làm ruệ. Khi lên tâm ngọc trầm được gói lại cẩn thận đưa đến chỗ bọn họ, Lam Dạ mở ra xem, đáy mắt không che giấu được sự vui mừng. "Hay, tiếc là gối ngọc như thế này chỉ có thể nhìn không được dùng." Ở vào xã hội hiện nay, đúng là chưa từng dùng đến một vật như vậy, cũng không thể xem như một vật dụng quen thuộc hàng ngày. Lang Ngạo thấy cô thật sự vui vẻ, đáy mắt cũng thoáng qua ý cười. Người phụ nữ này là vợ của anh. Dẫu cho đầu óc của cô có thông minh thế nào đi chăng nữa, thủ đoạn có cao siêu cách mấy, anh vẫn có tư cách bảo vệ cho cô, thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào của vợ mình. Ngày trước, anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ vì một người phụ nữ mà không chút do dự ném ra một khoản tiền cách xù, chỉ để đổi lấy sự vui vẻ của cô. Mặc dù số tiền này đối với bọn họ chưa đáng là bao, nhưng đối với Lăng Ngạo mà nói, quả thật là lần đầu tiên tặng quà. Tặng món đồ mà trong lòng cô yêu thích Nhìn đồng hồ Đã hơn 2 giờ khuya Lăng ngạo nhìn thấu sự mệt mỏi Trên mặt cô đứng lên nói Đêm nay cũng chỉ có món đồ mà em thích rồi Nếu như lại có nữa Chúng ta sẽ quay lại Bây giờ nên đi về thôi Vâng cũng được Lam dệ vừa chuẩn bị đồng ý lơ đãng thoáng nhìn Lập tức sừng sốt Phía dưới này là vật phẩm bán đấu giá cuối cùng của chúng tôi đêm nay Giá cả không đáy Vô cùng vô tận Vẫn quý tắc cũ Người trả giá cao được Cái này hẳn là Đó là một người Trên gương mặt vẫn còn mang theo nét ngây thơ Ở độ tuổi vị thành niên Mái tóc vàng lóe sáng giữa ánh đèn Khiến cho người ta mê mội Đôi mắt màu vàng nhạt chứa đựng sự hung hãn Bởi vì cơ thể giữ chặt Mà không ngừng lung lay xiềng xích Ở trên người Gương mặt hoàn mỹ Đôi môi mỏng tái nhật nhách lên Dẫu cho hình thể bây giờ rất bất lợi cho hắn Hắn vẫn tỏ ra hừng hực khí thế, trước sau không đổi. Ánh mắt kia thật sự giống như muốn ăn cắn nuốt tất cả mọi người. Bỗng chốc, làm dậy được ánh mắt chiều người chống lại cặp mắt tàn đầy tràn đầy tàn bạo của hắn từ bên trong. Mặc dù chủ nhân của đôi mắt kia không thấy được cô, thế nhưng trực giác lại mách bảo là cô đang ở nơi này. Đáy mắt ánh lên sự khát máu, không suy giảm vì không nhìn thấy người. Khả năng nhận biết rất nhạy Lam duệ vốn định mang theo chiến lợi phẩm rời đi Xem ra lần này đã bị khơi lên hứng thú Nâng cầm, chăm chú nhìn xuống bên dưới Lăng ngạo thấy thế, nhíu mày Nương theo tầm mắt của cô nhìn xuống Sắc mặt đột nhiên thay đổi Mây đen răng đầy như mực Lam duệ Khẽ gọi một tiếng Âm thanh nghe có vẻ khó chịu Làm rệ không ngốc Nghe anh gọi tên mình như vậy liền nhận ra ngay là anh không vui Đưa tay kéo anh ngồi xuống Chỉ vào cái tên thiếu niên đang bị giữ bằng xích sắt Ở trong lồng tre Anh cảm thấy người đó như thế nào Là có ý gì Bàn tay mượt mà nhẹ lướt qua bề mặt Của liên tâm ngọc trầm nhếch môi hứng thú Người thiếu niên kia nếu như em đoán không sai Hẳn là một thú nhân Thú nhân thật ra thì không thể nói Họ không phải là người Chính xác mà nói là bị vứt bỏ hoặc là một đứa trẻ bị lạc đường. Vào thời điểm nhận thức chưa phát triển, đã được giã thú nuôi lớn. Tuy rằng vẫn mang dáng dấp đặc trưng của con người, nhưng tập tính lại không khác gì một con thú. Mặt khác, người thú tồn tại rất ít. Thử nghĩ xem, những con giã thú hùng hãn đều là những loài khát máu tàn nhẫn, làm sao có thể nuôi dưỡng một kẻ thù của thiên nhiên. Bất quá, vẫn có một vài trường hợp cá biệt còn tồn tại. Nói thí dụ như thiếu niên tóc vàng ở bên dưới này chẳng hạn. Lăng ngạo hơi sững sờ, cẩn thận liếc nhìn tên thiếu niên bị giam trong lòng ở bên dưới. Quả nhiên thấy được sự hung hãn, khát máu tựa như giã thú ở bên trong đôi mắt của cậu ta. Lại có một chút cô đơn như cảm xúc của con người. Có điều đây không phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt chính là dường như Lam Duệ cảm thấy hứng thú đối với cái tên người thú này. Thu hồi tầm mắt Từ từ chuyển đến gò má thanh tú của Lam Duệ Đáy mắt đen nhánh lé lên một tiếng nguy hiểm Ngón tay chậm rãi Vươn đến bên hông cô Đầu ngón tay khẽ lướt qua vòng eo mềm mại Một hồi mới lạnh nhạt nói Em thích nó à Bên hông chuyển đến cảm giác tê dại Khiến Lam Duệ lập tức Chút bỏ hết hứng thú trên gương mặt Nghiêng đầu nhìn sang Nhìn anh thật lâu trịnh trọng Quả thật thích, em thích ánh mắt đầy dã tính của nó, chỉ là không phải loại yêu thích giữa nam nữ bình thường, về điểm này anh cứ yên tâm. Đáp án này làm cho Lăng Ngạo hài lòng, liếc mắt nhìn cô, cuối cùng thu tay của mình lại, không cần nhiều lời, rõ ràng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không vui. Lăng Ngạo là một người đàn ông có tính chiến hữu rất mạnh, đối với bất kỳ người đàn ông nào, bất kể là ai, tuyệt đối không cho phép có kẻ dám mơ ước đến người phụ nữ của anh. Tròng mắt đen thâm thúy liếc nhìn tên thiếu niên ở bên dưới, sau đó liền mất hứng. Làm duệ có hứng không có nghĩa là anh cũng cảm thấy như vậy. Đáy mắt của tên kia nổi lên dã tính cùng bất khuất, không phải ai cũng có thể thuần phục, lại còn là thiếu niên, thay vì nó là người, chi bằng gọi nó là một con thú. Có một số người yêu thích những thứ đặc biệt, khi nhìn thấy dung mạo đẹp đẽ của tên thiếu niên kia, bọn họ lập tức nhút nháo hẳn lên. Giá tiền từ 10 triệu không ngừng tăng vọt Trong thời gian chưa đến nửa phút Giá trị của hắn đã lên đến 750 triệu Lăng ngạo xoay tròn cái bật lửa trong tay Lạnh lùng nhìn màn đặt giá ở phía dưới Đáy mắt hung ác của tên kia dần dần đậm lên Theo tiếng chào giá sôi nổi Hẳn là một chút kiên nhẫn còn sót lại của loài người đã bị thầu tóm Mà người phụ nữ đứng cạnh anh thì ngược lại, càng ngày càng hăng hái. Điều này làm cho Lăng Ngạo cực kỳ khó chịu, đáng chết. Cho dù biết rõ cảm giác của cô đối với cái tên thiếu niên chỉ là hiếu kỳ nhất thời. Nhưng thân là chồng cô, anh vẫn cảm thấy không vui. Anh muốn, trong mắt của cô, trong tim của cô, cũng chỉ có một mình mình tuyệt đối không có thể để kẻ thứ hai tồn tại. Tầm mắt bé nhọn quét về phía Ngự Phong đang đứng ở một bên, ý bảo anh ta đi đấu giá. Nếu cô đã có hứng thú, vậy anh sẽ tặng cho cô, nhân tiện nhắc nhở luôn một thẻ. Vẫn như lần trước, bắt đầu từ 8 tỷ, Ngự Phong trực tiếp nhảy vọt lên đến 25 tỷ. Những người ngồi bên dưới, thấy phòng bao bắt đầu ra giá, lập tức yên áng hẳn. 25 tỷ, số tiền này không nằm trong khả năng của bọn họ nữa. Người chủ trì đêm nay thật sự hưng phấn đến phát run. Có lẽ đây là buổi đấu giá thu được khoản tiền nhiều nhất trong cuộc đời làm chủ của hắn. Trước đó là một khối ngọc trầm, cao lắm cũng chỉ có giá mấy chục triệu, lập tức tức được nâng lên thành 20 tỷ. Bây giờ bán đấu giá một tên thiếu niên có vẻ ngoài một chút bỗng chốc vượt qua cái giá đó, thượng đế đây là đang nằm mơ hay sao? Rốt cuộc là người Ở bên trong căn phòng ấy là ai Tiền bạc không phải là số sao Có ai có một đấu giá nữa không Nếu như không tôi đếm đến ba Vị thiếu nên này sẽ thuộc về Chủ nhân của gian phòng số một Một Hai Đang lúc người chủ trì run dậy Dương chiếc chày nhỏ lên Chuẩn bị gõ xuống Hai gian phòng khác đồng loạt Tranh đoạt ngọc chậm trước đó cũng sáng lên Một người ba mươi tỷ Một người 35 tỷ Người sáng suốt cũng nhìn ra Tam phương lại bắt đầu rằng co Hiện tại người bên dưới Không hề tiếc nuối Vì không thể ôm tên thiếu niên đẹp Như vậy vào ngực Trái lại còn hứng thú hơn trước Giữa cái màn đấu giá tam phương Theo như bọn họ nghĩ dáng vẻ của tên kia nhìn có tốt như thế nào Cũng không thể để lên giá đó Huống chi 8 tỷ trước đó dùng Để mua tên thiếu niên còn chưa lớn này Đã là giá cao nhất rồi Tham gia vào buổi đấu giá này lâu như vậy Hiện giờ cặp mắt của bất kỳ ai ở đây đều đang hừng hực cháy Thuốc kích thích ban đầu Ngoại trừ có chút tán thưởng về diện mạo của hắn Đối với bọn họ mà nói Cũng cảm thấy hết hứng rồi Những người có chút quyền thế Bắt đầu hỏi thăm xem rốt cuộc lai lịch của phương kia là ai Nhất là những người ở trong gian phòng số 1 Ây lại tới nữa rồi. Ánh mắt của Lam Duệ bỗng chốc, trầm xuống. Thứ mình cảm thấy vừa ý cũng bị người ta nhìn trúng. Cảm giác như vậy chẳng tốt một chút nào. Quẻ hoài ngáp to một cái. Nếu còn tiếp tục nữa, cô thật sự sắp không chịu nổi. Mấy ngày này gần như đã tiêu hao hết thể lực. Hơn nữa cũng trở nên tương đối hầm ngủ. Thức khuya một đêm sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Mẹ à? Nhận thấy được ánh mắt mệt mỏi của cô, Lăng Ngạo đứng lên nói. Vậy chúng ta về trước, Ngự Phong sẽ mang hắn về. Lam Dụy còn đang ngập ngừng dây lát, cảm thấy cơ thể không chịu nổi, liền gật đầu đứng dậy. Ngự Phong, lúc mang hắn về. Nhớ chú ý một tí, thay vì xem hắn là một con người, anh nên xem hắn như một con thú hung hãn là được. Lời nói của tôi anh hiểu chứ? Dạ vâng, Ngự Phong hiểu. Lê nói trước khi đi của Lam Duệ khiến cho ngự phòng sững sờ cũng rất nhanh phản ứng kịp khe khẽ gật đầu lam duệ vừa lên xe lời biến dựa vào trong ngực của lăng ngạo hai phe khác anh đoán thử xem là ai không có hứng thú lăng ngạo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đối với lời nói của một người phụ nữ nằm trong ngực chỉ lạnh lùng phun ra bốn chữ nói một cách khác không phải là không cảm thấy hứng thú mà là không có gì đáng giá để cảm thấy hứng thú trên đường về, Lam Duệ ngủ thiếp đi trong ngực của Lăng Ngạo, một giấc này khiến cho cô ngủ thẳng đến hơn 3 giờ chiều ngày hôm sau, đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử suốt hai mươi mấy năm qua, ngay cả Vân Trạch cũng cảm thấy khó mà tin được. Thật sự không hiểu đồng hồ sinh học của Lam Duệ thay đổi như thế nào. Rạng sáng ngày hôm sau, đang lúc Lam Duệ vẫn còn nghỉ ngơi, Lăng Ngạo liền đứng dậy. Sau khi dùng xong bữa sáng, Lăng Ngạo trực tiếp đi tới trước một căn phòng mờ tối. Ở trong này à Vâng ạ Dạng sáng ngày hôm nay ngự Phong bỏ ra 70 tỷ Mang tên thiếu niên kia về Đắng như lời Lam Duệ đã nói Thay vì xem hắn là một con người Chi bằng xem hắn như một con thú giữ hung hãn Mặc dù anh đã đề phòng Nhưng vẫn bị thương Sức bật của tên thiếu niên kia đáng sợ đến kinh người Và lại còn ra tay tàn nhẫn vô tình nếu không phải thuốc mê trên người hắn còn chưa tan hết, e rằng anh cũng không thể mang hắn trở về. lăng ngạo nhíu mày, nhìn cửa phòng đóng chặt, đưa tay vừa muốn mở, lập tức bị ngựa phong ngăn lại. thủ lĩnh. đôi mắt tối đen quả thực thản nhiên quét về phía anh ta. ngựa phong chậm rãi tránh đường, nhưng đáy mắt vẫn còn vương một tia do dự. đi chữa trị vết thương trên người đi, không cần phải theo vào. nói xong. Lăng ngạo liền bùm một tiếng khép cửa phòng Đứng ở ngoài cửa phòng đóng chặt ngự phong ướn thẳng lưng Chưa hề cử động lấy một cái Cậu muốn chết sao Sau lưng Âu liêm nghiêng người dựa vào trên tường Trêu người nói ngự phòng lạnh lùng nhìn anh ta một cái Sau đó quay đầu về Thế ta không thèm để ý đến mình Âu liêm cho tay vào trong túi Chậm rãi thì tới bên cạnh anh ta Lành lạnh nói Cậu tính Ở đây làm bùa giữ của Hay là làm như thế nào đây Muốn cái tay của mình Hay không muốn nữa Nếu không kịp chữa trị Cái tay này cũng nên phế bỏ thôi Cậu cảm thấy khi chỉ còn một cái tay Mất đi năng lực chiến đấu bình thường Vậy có tư cách gì Đứng ở bên người thủ lĩnh Có thể nói Âu Liêm đang dùng kế khích tướng anh ta Không phải Tuyệt đối là không phải Tính khí của người này Hỏng bét thế kia Hơn nữa lại liều chết Một mực trung thành với thủ lĩnh Nếu như không nói, cậu ta như vậy nhất định vẫn sẽ ngây ngốc đứng ở giữa. Chờ thủ lĩnh ra ngoài mới thôi. Thủ lĩnh cũng đã nói bảo cậu ta đi chữa vết thương nhưng đầu óc vẫn cứ u mê như vậy, đúng là đầu gỗ khó chịu. Ờ, anh ta còn sống, tôi cho rằng đã chết lâu rồi, không ngờ anh dẫn người trở lại, lại nói người đâu. Vân Thanh vừa rời khỏi giường, lúc đi ngang qua hành lang phát hiện Âu Lâm và Ngự Phong đang đứng ở bên kia, lập tức dương lên vẻ mặt chế nhạo cười nói: "Không ngờ cái tên mặt than này lại có bản lĩnh đến như vậy." Thật sự mang được cái con dã thú kia về, nhìn dáng dấp ngoại trừ sắc mặt hơi khó coi, những phần còn lại trông vẫn rất bình thường. Thân là bác sĩ, Vân Thanh chỉ cần nhẹ nhàng đảo mắt qua cũng biết là anh ta bị thương ở vị trí nào, vừa nhìn là thấy ngay. Ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, Xem ra bị thương không nhẹ đâu Làm ra vẻ ghét bỏ Phất phất tay Nhìn chầm chầm Âu Liêm vô công rồi nghề Đứng ở bên cạnh Lạnh lùng chế giễu. Tôi nói thế mà anh mù sao Không thấy anh ta bị thương Thế nào tính để cho anh ta chết như vậy à Âu Liêm bị nã trúng đạn Nhìn Vân Thanh không biết phải làm sao Anh thật sự muốn trợn mắt lên Chuyện này hình như không có liên quan gì Mấy đến anh thì phải anh cũng đang ở đây khuyên cậu ta đi chữa vết thương cơ mà điểm mấu chốt là tính tình của ngự phong còn bướng bỉnh hơn cả con lừa anh có biện pháp nào đâu vân thanh chuyện của cô đều đã xử lý xong rồi à giọng nói nhỏ nhẹ ôn hòa bất chợt vang lên khiến người phụ nữ vốn còn đang vinh váo tự đắc lập tức giống như một quả bóng bay xì hơi đứng thẳng người rụt dịp bà vai vẻ mặt đưa đám quay đầu nhìn về phía vân trạch đang mỉm cười tò tìm đứng sau lưng cô không biết từ bao giờ Đây, vừa xuống giường thôi, đợi chút đi liền. Nếu như đã xuống giường, sao còn thời gian rảnh rỗi đứng đây tán dốc? Đôi mắt của Vân Trạch lúc này đã hóa thành một đôi trăng lưỡi liềm, giọng điệu vẫn thong thả từ tốn. Nhưng chính vì giọng nói nhã nhặn như vậy, lại khiến cho Vân Thanh không khỏi dùng mình. Mỗi lần Vân Trạch có biểu hiện này, chính là nhắc nhở tính kiên nhẫn của anh sắp cạn sạch. Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, anh nhất định sẽ nổi giận cực độ. Đừng! thế nào, muốn như thế nào Vân Thành phát hiện kể từ sau khi làm dậy kết hôn Vân Trạch càng ngày càng trở nên đáng sợ nguyên nhân vì đâu Âu Liêm đưa ánh mắt suy xét nhìn người đàn ông khiến Vân Thành đang dương nành múa vuốt cũng phải thu lại trong lòng thật sự cảm thấy khâm phục người đàn ông này mặc dù là hộ pháp bên cạnh Lam Đương Gia nhưng năng lực và thủ đoạn cũng không hề thua kém chủ nhân của mình vậy nên đây đại khái là nguyên nhân khiến Lam Đương Gia tin tưởng anh ta như vậy Trái lại, anh tuyệt đối không lo lắng người đàn ông này sẽ có tình cảm đặc biệt gì đó với Vân Thanh. Từ ánh mắt của anh ta, không thấy được một tia rung động nào. Đó có có chăng, cũng chỉ là có chút tình cảm bạn bè đơn thuần, thuần khiết, không có gì có thể thuần khiết hơn. Trước khi Vân Trạch xoay người, đột nhiên để lại một câu nói khiến cho Ngự phòng đang tính đứng đây làm cọc gỗ, cuối cùng động đậy. Người bên cạnh lăng thủ lĩnh, từ lúc nào, lại có kẻ không biết nghe lời xem ra thân phận như vậy đành phải chịu thiệt thòi rồi. Nói xong, cả vân trạch, vân thanh không quay đầu lại biến mất ở cầu thang bên cạnh. Còn ngự phong thì cứng người quay mặt sang lạnh lùng liếc nhìn âu liêm đang trợn to hai mắt. đi trị thương. giờ khắc này âu liêm lại cảm thán một lần nữa quả nhiên cái tên vân trạch nói chuyện gì cũng đều đánh trúng tim đen, không dài dòng dây dưa. Nhìn một chút xem, chỉ cần một câu nói liền thuần phục ngay được cái tên cứng đầu dầu muối không vào kia. Lăng Ngạo vừa tiến vào trong phòng liền rơi vào một khoảng không gian tối đen như mực, hơn nữa còn yên tĩnh đến dọa người. Đôi chân mày lưỡi kiếm khẽ nhích, đưa tay bật chốt đèn bên cạnh, trong nháy mắt cả căn phòng liền sáng choang, gần như trong tích tắc Lăng Ngạo nhanh chóng nhấc chân Theo tiếng bốc của một vật nặng rơi xuống đất, lúc này anh mới dừng lại, lạnh lùng liếc nhìn tên thiếu niên tóc vàng nằm trên đất, đáy mắt nhúm màu tàn nhẫn. Bản thân Lăng ngạo không phải là một vị chủ nhân hiền lành, một cước vừa rồi cũng không hề nương tay, hung hăng vung lên một cước. Dưới tình huống bình thường, nói thế nào cũng khiến cho người ta không dậy nổi, bằng không thì cũng gãy đi mấy cái xương sườn. Nhưng tên thiếu niên này chỉ hơi dừng lại trên mặt đất một chút, thở dốc rất nhanh lền bò dậy trong miệng không ngừng phun ra âm thanh làm người ta nghe không hiểu rõ ràng cho thấy là hắn đang nổi giận lăng ngạo thấy thế đầu chân mày hơi nhăn anh cảm giác được tên người thú này là một nhân vật nguy hiểm vừa mình nghĩ đến đây tên thiếu niên kia lại đánh tới một lần nữa và lại tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn xem ra lăng ngạo đã thật sự mất kiên nhẫn tên này giống như một con thú dữ hung hãn chỉ biết tấn công con người anh không hiểu làm gì muốn hắn làm gì chẳng lẽ bởi vì diện mạo không tệ một tay bắt lấy cánh tay hắn vừa vung tới nâng chân phải hướng tới hai đầu gối của hắn đạp mạnh một cái tiếng rắc rắc vang lên tên thiếu niên kia kêu lên thảm thiết ngồi phịch trên đất giờ khắc này tên thiếu niên từ một con thú hung dữ trở thành một con vật nhỏ vô hại có lẽ chiếc vỏ ngụy trang này sẽ rất hoàn hảo nếu như có thể bỏ qua đáy mắt lóe lên sự hung ác sặc mùi máu tanh của hắn lê cái chân bị đánh gãy. Tên thiếu niên dùng hết sức lực từ nửa thân trên cọ sát trên mặt đất, lùi về phía chiếc ghế sofa, hình như nơi ấy rất an toàn. Đáy mắt của Lăng Ngạo xẹt qua một tia kinh ngạc, xem ra tên thiếu niên này không hẳn là không có trí khôn. Hết chương 67. Hết tập 14. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.